chương 99. Nhìn Tiêu Viêm chậm rãi đi ra, qua lạt khẽ cười. Đối với loại tân sinh cứng đầu này, hắn cũng thấy nhiều rồi, bất quá cuối cùng cũng phần lớn không có kết cục tốt. Tại lúc Tiêu Sinh cần phải giảm dựệ khí cho tân sinh, cơ hội là một quy cục bất thành văn của Già Lam học viện. Có thể thông qua khảo thí, bình thường cũng xem là thiên phú không tồi người như thế này ngày thường ở địa phương của mình đều sống an nhàn sung sướng, rất đi khi bị người khác chế nhạo trào phúng. mà ôm loại tâm tình này tiến vào giả nam học viện, nơi có cơ hồ tầng tầng lớp lớp nhân vật ưu tú, rất dễ một lời không hợp là xảy ra tranh chấp, cuối cùng đem lại không ít phiền toái không cần thiết cho học viện. cho nên tại lúc chiêu sinh cần phải làm cho tân sinh minh bạch hiểu được cấp bậc của mình. hơn nữa để cho đám tân sinh nghe con không biết sợ, duệ khí giảm đi. Mà đối với loại quy củ bất tành văn này Chính các đạo sư của Già Lam Học viện Cũng không có phản đối Cho nên loại quy định này Vẫn như thế nhiều năm chuyển xuống Siết tay thật chặt Thản nhiên để đấu khí bao trùm. Qua lạt cười cười Lúc đầu khi hắn mới tiến vào Già Lam Học viện Cũng ủy vào Thiên vũ của mình mà phản kháng Bất quá tên kia lúc ấy thực lực chỉ nhị tinh đấu giả Chỉ với một quyền đã khiến cho hắn thức thời chạy ra ngoài phơi lắng lửa giờ. Đối với loại kinh nghiệp, sỉ nhục này, mỗi lần nhìn thấy tân sinh, qua lạt trong lòng lại lở lên khoách cảm. Tự mình muốn giảm dợi khí của tân sinh cứng đầu. Chậm rãi nhìn thiếu liên đi ra, rốt cuộc trước ánh mắt của mọi người. Thiếu liên kia cũng đối mặt với qua lạt. Ngọc Nhi, như thế nào ngươi không ngăn cản hắn? Đi ra ngoài phơi lắng, tổng hội còn dễ chịu hơn ra thịt. Phải có chút đau khổ Nhìn lụ cười âm hiểm của qua lại Chúng lưỡi bên cạnh Tiêu Ngọc có chút không đành hỏng lên tiếng trách cứ Đứng ở bên cạnh Tiêu Ngọc Tuyết ly hồi tưởng lại Lúc trước Tiêu Ngọc đánh giá Tiêu Viêm Đôi mắt chấp chớp sáng Tò mò nhìn chầm chầm khuôn mặt Thì Trung vẫn duy trì lụ cười lạnh nhạt Của thiếu Liên Làng rất muốn biết Tên Tiêu Viêm kia có đúng như lời Tiêu Ngọc tiên tu luyện cơ hồ có thể so với yêu nữ trong học viện nhấp nhấp đôi môi hồng nhuận tuyết ly hai tay khoanh trước ngực đôi bồng đào bị đè lén tạo thành một rãnh sâu mê người trong đôi mắt thoáng hiện lên lét mong chờ khuôn mặt cười còn chưa hết ửng đỏ nhìn qua cực kỳ mê người tiêu ngọc biến nhác đưa tay duỗi ra đôi mừng đào trước ngực không tính là quá mức hùng vĩ nhưng cũng rất ngạo nhân, Lạng liếc bóng lưng Thiếu Liên, túy nhẹ giọng. Ai chịu khổ còn không biết được. Nhìn hai người trong chướng mộng đi ra, bên ngoài 20 danh tân sinh đang phơi lắng, ánh mắt tò mò nhìn. Phải lựa chọn phơi lắng, bọn họ không phải là không có phản kháng, bất quá lúc phản kháng bọn họ đều bị học trường có thực lực hơn xa dùng võ lực áp chế. Hiện tại nhìn thấy có người lại muốn khiêu chiến học trường Bọn họ tâm tình cũng có chút hả hê Nhìn thiếu liên kia tiếp tục biêu xấu Tiểu tứ đã chuẩn bị chưa? Hết sức hưởng thụ cái loại cảm giác này Qua loạt Khuôn mặt Tươi cười càng thêm lồng lặc Ánh mắt Tại trên người tiêu viêm đảo qua cười Bắt đầu đi Tiêu viêm âm thanh bình thản Khiến cho mọi người sức sốt Hắc hắc, tiểu tử thật kiêu ngạo không sai Đối với loại thái độ này của tiêu viêm Qua là thoáng kinh ngạc Sau đó, trong lòng nổi lên cố tức giận Này không phải là đối phương xem thường mình sao Nhẹ nhàng thở ra một hơi Tiêu viêm chẳng muốn mở miệng nói nhảm Ánh mắt uể oải nhìn chầm chầm vào đối phương Trên khuôn mặt đang có chút tức giận Tốt lắm Đối phương mình tưởng như vậy không nghi ngờ gì Chính là không để qua lạc trong lòng Lòng tự ái bị tổn thương, cười lạnh một tiếng Qua lạc thân thể mạnh mẽ lao về phía trước Lúc quyền nắm chặt đấu khí ngưng tụ tạo lên một cố kinh khí hung hăng lao về tiêu viêm hoanh kích Mọi người xung quanh nhìn thấy qua lạc Đối với phó với tân sinh Dĩ nhiên lại dùng khí lực mạnh như vậy Cũng không khỏi nhíu mày Khai dương mắt nhìn nhãn đồng cấp tốc phóng đại quyền Tiêu viêm có chút lắc đầu Tại lúc quyền sắp đến, thủ trưởng vung lên Dĩ nhiên ngạng khánh với quyền của qua lạc trưởng ngăn cản quyền đầu, cơ hồ không có chút dao động. Cơ hồ như vậy đem khí lực của đấu quyền giải tỏa hết. Tốc độ chậm, lực lượng tiểu, ngươi thực sự là đệ tử của giá học viện. khuôn mặt ngẩng lên, tiêu viêm lắc lắc đầu nhẹ giọng nói. Nghe thiếu niên nhẹ giọng chào phúng, khiến cho mọi người xung quanh nhất nhất tức cười. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc gắt gao nhìn trầm trầm quyền trưởng giao tiếp thất có thể tưởng tượng được một gã tân sinh dĩ nhiên dễ dàng đỡ đập công kích của nhất tinh đấu giả muốn năng tươi cười sau một màn này sắc mặt của qua là chậm rãi trầm xuống ánh mắt mang theo hàn ý gắt gao nhìn thiếu liên đang đạm cười xem ra lần này hắn đã nhìn nhầm nên có chút tự mãn khi giao thủ hỗn đản muốn chết bị một gã tân sinh chắp mặt làm nhiều qua là khuôn mặt đỏ lên dũng giận một tiếng chân phải nhắm ngay tiểu phúc của tiêu viêm tàn nhấn hạ thủ khuôn mặt lạnh nhạt tiêu viêm tay trái nhàn nhẹ hạ như đuổi mũi túy buông xuống cuối cùng ba một tiếng kích đánh vào cước trưởng của qua lạt nhất thời một mảnh ứ thanh hiện lên cước trưởng chuyển đến một trận đau kịch liệt khiến cho qua lạt hít một ngụm lạnh khí khuôn mặt tức giận càng thêm điên cuồng lui nhanh một bước chính thoát khỏi thủ trường của tiêu viêm Chân trái trên mảnh đất bắn ra Thân hình mận lực Lên không trung xoay tròn Hữu thối đâu khí màu xanh hiện ra Một đạo phong nhận hư ảo từ trên hữu thối Không hăng công kích vào đỉnh đầu tiêu viêm <cười> Vô sỉ Dĩ nhiên đem cảnh tượng nhận Hoàng giai cao cấp đấu khí ra rực cùng Người này quá đối vô sỉ rồi Nhìn hữu thối của quả lạc Mơ hồ quang nhận chúng nướng nhất thời vẻ mặt giận dữ quát mắng nhìn cử động này của qua, quan lạc tiêu ngọc mày lưới ó khẽ nhíu lại bất quá sau đó lại giãn ra lúc trước không phải ra liệt áo cho dù xuất ra huyền bậc đấu ký cũng không phải bị tiêu viêm đánh cho gãy tay sao lang cũng không tin tưởng tin tưởng tên kia mới có thực lực là nhất tinh đấu giả lại có khả năng tạo nên thương tổn đối với tiêu viêm khuôn mặt ngẩn lên kinh phong bén nhọn tạt qua Làm cho khuôn mặt của tiêu viêm có chút da rát Khuôn mặt chậm rãi Rồi dơ thủ trưởng lên Nhắm ngay lúc qua lạt công kích xuống Biến Mùi khẽ nhúc nhích Âm thanh thả nhiên quát nhẹ nói Theo tiếng quát vang ra Một cỗ kinh khí hung mạnh mãnh liệt từ thủ trưởng của tiêu viêm Hung bạo trùng ra Cuối cùng hung hăng, hăng Đánh vào ngực qua lạt Phốc suy Lồng ngực chịu một đòn nghiêm trọng Qua lạc vẻ mặt âm lãnh Nhất thở trở lên trắng bạch Trong nháy mắt thân hình bị dội ngược lại Một khẩu máu tươi cuồng phun ra Thình thịch Thân hình bắn ra sau hơn 10 thước lện vào tảng đá phía sau Qua lạc thân thể co rút Về mặt hoảng sợ nhìn thiếu liên xa xa Duy chỉ tư thế bình thản Lồng ngực đau nhức, Mắt cảm thấy tối lại rốt cuộc Cũng hôn mê bất tỉnh Qua lạt cường thế công kích Dĩ nhiên không giải thích bị đánh bay ra, ngắn ngủi chỉ có hơn 10 giây thời gian. Nhìn màn giao phong thoáng, chốc lẩy, cả bên trong, ngoài và chướng trong chướng bồng. Cơ hồ không hẹn mà duy trì một mảng yên tĩnh. Dưới ánh mặt trời, mới tân sinh ngây ngốc nhìn qua lạc, té xỉu cách đó không xa. Sau một lát ánh mắt nóng cháy di rời đến thân thiếu liên, đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến tân sinh có thể có khả năng đánh bại học trưởng. Hơn nữa, tên tân sinh này tuổi tác so với bọn họ dường như còn nhỏ hơn Trong đám tân sinh, mấy thiếu nữ tiếu lệ Ánh mắt nóng cháy nhìn chầm chầm vào vẻ mặt bình thản của thiếu liên Con người lộ ra vẻ sùng bái Nếu không phải lúc này không thích hợp Sẽ rằng bọn họ đã không nhìn được kích động mà hét lên Biểu lộ sự sùng bái của mình Quả nhiên, thiên phú tu luyện thật kinh khủng Con người nhìn chầm chầm tiêu viêm, tuyết ly sợ hãi thật Than lắc đầu Người này đã thực sự Dùng sự thật để Chứng minh lúc trước Lời Tiêu Ngọc nói ra là sự thật Ngọc, Ngọc Nhi Biểu đệ của ngươi Thực lực đã đến cấp bậc nào Xem bộ dáng này Hình như đã sớm trở thành đấu giả Lặng lặng nhìn Hắc Sam thiếu liên chúng nữ bên cạnh Tiêu Ngọc nhất thời tò mò Thật là đáng cười Có thể đem một gã nhất tinh đấu giả dễ dàng đánh bại như vậy Kỳ thực Thực lực đã hơn hẳn so với đại đa số mọi người ở đây Tiêu Ngọc ngọt ngào cười Ngớt gao nhìn thiếu liên giữa sân Con người thoáng hiện lên một tia sáng kỳ dị Một lát sau là học theo bộ dáng khoắt tay của tiêu viêm cười Giao thủ ngay cả ta cũng không đánh lại hắn Người nói hắn không phải đấu giả sao Xách xách Tuổi còn trẻ như vậy đã là đấu giả tập trong giả la học viện tiên phú tu luyện như vậy cũng được coi là hạng nhất hi hi ngọc nhi ánh mắt của ngươi không tồi nga bất quá hắn là biểu đệ của ngươi sao nếu không tặng cho chúng ta đi thiếu nữ tú lệ cười duyên gieo nói biến dâm nữ mặt cười đỏ ửng đẩy làng ra tiêu ngọc trong lòng đột nhiên lầm bầm khó hiểu một câu ta đã nói với ngươi ta với hắn không có chút quan hệ huyết thống Câu nói này đột nhiên xuất hiện trong lòng làm cho Tiêu Ngọc không khỏi phì cười một tiếng. Sau đó vội vàng điều chỉnh tâm tình, không dám minh man suy nghĩ, so với Tiêu Ngọc một bên cười đùa vui vẻ, bên kia La Bố sắc mặt lại càng trở lên âm trầm. Ánh mắt lạnh lùng liếc Thư Viêm, khoái miệng có chút co giật. Hiện tại không cần phải đi ra ngoài chứ? Túy đem ống tay hạ xuống. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn La Bố thản nhiên cười. "À, tiểu huynh đệ thật là thâm tàng bất lộ khuôn mặt âm trầm thu lại na bố lần nữa xuất ra lộ cười sáng lạ bước đến thân mật vỗ vỗ vai tiêu biêm thấp giọng cười tiểu tử đừng có quá ngông cường mặc dù ngươi thiên phú tốt bất quá tại giả lam học viện những người so với ngươi xuất sắc còn có nhiều hơn nhiều tính tình của ngươi như vậy tới giả lam học viện đảm bảo có hại đa tạ nhắc nhở mỉm cười gật đầu tiêu viêm cười dài nói bất quá ta tin tưởng ít nhất người không có tư cách này tiêu viêm không phải kẻ ngốc la bố đối với mình địch ý trong lòng hắn cực kỳ minh bạch vì vậy hắn không cần trước mặt giả ngu dù sao nếu thực sự động thủ tiêu viêm cũng không ngại nếu làm cho hắn bó giận giết người hủy thi cũng không phải là lần đầu tiên hắn làm mặc dù la bố đối với mình có địch ý do hiểu lầm bất quá Tiêu viêm cũng không dối dãi đi giải thích, nói một cách khách khí, hắn la bố còn chưa có đủ tư cách. Hơn nữa, tuy nói ngày thường hắn với tiêu ngọc ẩm ý, nhốn nháo, bất quá tiêu viêm cũng không hy vọng làm bị tên dối trá lẻ lừa gà. Nghe tiêu viêm không khách khí nói, la bố khuôn mặt tươi cười, lần nữa hóa thành âm trầm, hai mắt âm lãnh nhìn tiêu viêm, khuôn mặt co rút nhãn đồng lạnh lạnh giống như muốn đem tiêu viêm đâm thành vạn mảnh đối với em, ánh mắt vô vị này tiêu viêm trực tiếp không đáp lại khuôn mặt thanh tú lạnh lạnh cười so với đối phương lộ ra vẻ mặt rối rắm tươi cười rằng khiến cho mọi người sinh ra hảo cảm tiểu tử càn dỡ ngày sau tới học viện học trưởng ta sẽ hảo hảo chiếu cố người la bố cắn răng âm lãnh cười sờ sờ khuôn mặt tiêu viêm nhẹ giọng nói chỗ khác ta không biết bất quá ngươi có tin Ta có thể khiến cho ngươi không ra khỏi ô tạm thành này Nhã đồng có chút co rút lại La bố khóe miệng co quắt Nhìn chầm trầm vào thiên liên trước mặt Thấy từ trong đôi mắt đen nhánh hiện lên vẻ lạnh lạnh Thân thể không tự chủ Đột nhiên run dậy Cặp mắt đen nhánh kia ẩn chứa lết lạnh lùng Khiến cho long la bố mở Mơ hồ trái tim cảm giác băng giá Tự hồ lần là... này giống như là lần trước làm nhiệm vụ Một khi gặp phải một đầu ma lanh hung tàn, Lặng lẽ luốt một khẩu nước miếng La bố định uy hiếp trở lại Nhưng lời chưa nói ra đã luốt xuống Tốt lắm Thầm thở một hơi La bố tự hồ muốn đem xỉ nhục này khu đuổi đi Cắn răng nhìn Tiểu viêm gập đầu Trong hỏng đã có chú ý Ngày sau có cơ hội Nhất định phải hào hảo bồi dưỡng tình cảm đối với tiểu tử này Thản nhiên nhìn la bố Tiêu viêm trong lòng thầm nghĩ Có nên hay không khiến cho tên này vĩnh viễn ở lại Ô thả thành Để ngày sau tránh khỏi một ít chút Một ít phiền phức Thì thanh âm môn nhu của một nữ tử Trong trứng bồng khẽ Cười vang lên À tiểu tử kia thiên phú thật không tồi Lần này Ta tựa hồ nhận được bảo vật